Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Phụng chấp thuận ngay, vài đồng nghiệp vẫn còn nhớ câu chuyện tồi bại của Vĩnh năm xưa, nhưng lúc này không ai dám có ý kiến. Phụng ngồi xuống ghế nhưng lại đứng lên ngay, bước ra cửa, gã đi một lúc và trở lại lôi theo ông già gác cổng. Một bà lao công chuyên kết dọn và cung cấp phấn cho phòng học, cùng hai đại diện học sinh đã trịnh trọng kéo ghế cho họ ngồi rồi tuyên bố. Tôi vừa liên hệ với Ban Giáo dục thuộc Ủy ban Quân Quảng Thành phố để nhận chỉ thị công tác. Trước mắt ta tiến hành ngay việc thành lập Ban Giám hiệu, phát huy quyền làm chủ tập thể của nhân dân lao động. Tôi đề nghị Ban Giám hiệu gồm có 5 người, gồm đại diện công nhân, học sinh và giáo viên cùng lo việc điều hành nhà trường. Vĩnh vỗ tay hô nhất trí, mọi người vỗ theo và mặc nhiên cuộc bầu cử chấm dứt phụng làm chủ tịch Ban Giám hiệu. Gã tiếp tục giảng về tác phong mới của thầy giáo cô giáo mà câu khẩu hiệu cơ bản là phải hòa mình với quần chúng. Phụng phê bình đích danh những đồng nghiệp quen thói tư sản, giờ này còn áo bỏ trong quần, giày tây bóng láng, thậm chí dám hút thuốc lá nước ngoài. Giọng Phụng đanh thép. Như thế tức là vẫn còn luyên tiếc đế quốc Mỹ, mong đế quốc Mỹ trở lại. Phải hòa mình với quần chúng, nhân dân lao động giặt quần áo không cần xà phong. Giáo viên phải làm gương cho học trò, ăn mặc càng giản dị, càng theo đúng đường lối cách mạng. Tôi đề nghị tất cả, chúng ta, từ nay chỉ đi xe đạp mà thôi. Ai có xe hông đa, để ở nhà. Xăng đang khan hiếm, phải để dành cho cách mạng. Mọi người đều im lặng. Bên cạnh gã, hai người lao công cúi gầm mặt không dám nhìn ai chung quanh, bởi họ vẫn nặng lòng tôn kính nhà giáo theo trật tự xã hội cũ, mà chưa thể một sớm một chiều thay đổi được. Hai cậu học trò cũng nghiêm chỉnh khoanh tay nhìn xuống chân, nóng lòng chờ Phụng nói xong để giải phóng họ ra khỏi cái không khí nặng nề này. Lợi dụng, lúc Phụng ngừng nói để châm thuốc, người lao công giả khung đúng bảo. Xin phép thầy cho anh em chúng tôi ra ngoài để các thầy họp ạ. Phụng dễ dãi gật đầu, lập tức bốn người đứng bật dậy chạy lao ra sân. Phụng ngồi lại. Cô giáo Ngân ngồi ở cuối bàn chậm rãi phát biểu bằng giọng mỉa mai. Thưa ông Chủ tịch, tất nhiên là phải xúc tiến việc mở lại các lớp. Nhưng không hiểu là đã, đã có lệnh của Ủy ban Quân quản chưa. Nếu có lệnh, ta phải mở ngay. Nếu không học sinh sẽ bỏ trường đi đi chỗ khác. Mà mở lại thì cũng có nhiều vấn đề phải đặt ra về các môn học. Như là môn toán, lý hóa, âm nhạc, vạn và... Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net